Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi ngày cùng nhau dùng cơm Hắn cũng biết đã bao lâu Công cùng người khác chia sẻ đồ ăn như vậy Sởn xuất trong chốc lát rồi mới nói Nghe thật là hạnh phúc nha Đúng vậy đó, chỉ còn thiếu mỗi Ông xã của tôi nữa thôi Nàng lại gấp một miếng lạp sườn đưa cho hắn Đề tài này thực là nguy hiểm Làm cho hắn ho khăn một tiếng Cần đây thân thể của cô có khỏe không Nhầm phúc của anh đó Không cần ngứa cũng không mẫn cảm Nếu không tin thì có thể kiểm tra một chút Không cần, như vậy là tốt rồi Hắn trong đầu nghĩ chuyện đề tài mới Cuối cùng cũng nghĩ đến đề tài chính Cô cảm thấy tư liệu này như thế nào Đại khái cũng không có vấn đề gì Chỉ có một ít vấn đề nhỏ Tôi đã đánh dấu lại rồi, anh mau xem đi Nàng đem túi văn kiện trả lại cho hắn Tôi cũng đã đem tư liệu phân loại So sánh với dàn ý mà anh viết Mặt căng tôi còn muốn thêm vào những suy nghĩ của bệnh nhân Ví dụ như kinh nghiệm lần đầu tiên đi khám của tôi Làm cho độc giả có cảm giác thân thiết hơn Đó là một điểm quan trọng, nữ nhân luôn có hiểu biết về nữ nhân, Hán thân là bác sĩ lại là nam nhân, có lúc thật sự không hiểu biết của nữ nhân đang suy nghĩ gì. Tôi có thể hỏi một vài bệnh nhân thân thiết, xem bọn họ có thể đồng ý chia sẻ hay không. Nếu như bọn họ đồng ý, tôi sẽ tới phỏng vấn. Cái này quả thật là cần nhờ cô, không phải mỗi người đều biết hành văn tốt đâu. Hán quyết định làm trong sách cần phải cảm ơn nàng, nếu như không có nàng sẽ không thể quả ra quyền sách này được. Vậy anh muốn tìm kiểu mẫm như thế nào? Nói nghe một chút đi Lần đầu tiên tôi đỡ đè Tàn ngẫu về những chuyện máu mê kê tông, Nhưng hai người vẫn nuốt trôi cơm một cách bình thường Có thể là bởi vì sớm có quan hệ thân mật Nên trước mặt anh Cô không cần giữ hình tượng gì cả Anh đã chứng kiến đủ tình huống bi tham của cô rồi Nên chuyện bình thường xấu hổ giữa nam và nữ Còn có cái gì được chứ Bắt Tri bắt xác Lâm Tư Hoàng thấy mình đã ăn hết một nửa hộp cơm của nàng Kinh ngạc mà nói Thật là xin lỗi Như vậy cô có thể ăn đồ no hay không Yên tâm đi, mẹ tôi chuẩn bị nhiều lắm. Mỗi ngày tôi đợi ăn không hết. Hôm nay vợ bạn có anh ăn cùng nhé. Tuy rằng nàng nói là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Bỗng có cái cảm giác lần đầu tiên nuốt xuống như đang bị xâm chiếm. Nàng từng bước từng bước một đi vào thế giới của hắn, làm cho hắn quen biết với sự tồn tại của nàng cùng với nụ cười tươi tắn. Nếu như có một ngày không thể tiếp tục thì phải làm sao bây giờ? Cho dù nàng nguyện ý tiếp tục, hắn thật sự là có thể đem nàng lưu lại hay sao? Nhìn thời gian sắp đến 2 giờ, Tạ Gia hình thu thập này nọ rồi cất lời nói, "Tôi phải về tới công ty rồi." Ừ, nhớ chạy xe cẩn thận đó." Nghĩ đến nàng chạy xe trong thành phố, chỉ vì muốn cùng hắn ăn một bữa cơm thì hắn không khỏi một trận đau lòng. Ừ, hôm nào đó tôi lại đến nha, bye bye." "Hẹn gặp lại." Xem nàng thư thái rồi đi, tấm lưng kia làm cho hắn thất thần. Như thế này được gọi là hẹn cơm trưa kiếm hẹn hò hay không? Hắn cũng không biết. Chỉ biết là mình rất là vui vẻ, lúc ở bên cô luôn là như thế. Cho dù có một chút vấn đề phiền tóa nho nhỏ, cũng coi như là quả đi kèm với niềm vui đi. Mặc dù niềm vui này kéo dài bao lâu, anh cũng thỏa mãn với những gì đã có. Dù sao một người cả đời đã định không thể có được điều gì, hẳn là sẽ dễ dàng thỏa mãn có phải hay không? khoang áo vest, Lâm Tư Hoàng nhìn mình ở trong gương, coi như là vừa có lòng, nhưng cũng không quá cao ngọc. Hôm nay là ngày em trai đính hôn, Đặc tiệc trưa tại khách sạn là 20 bàn Tuy nói nhà gái là chủ sự Hắn là anh trai chú rể vẫn cùng tham sự Ba mẹ ở Đài Bông cũng đã sớm đến Ở tạm nhà hắn 2 ngày Đi ra khỏi phòng khách Hắn nói với ba mẹ Chúng ta đi thôi Nhìn thẳng con cả, Hai vợ chồng Lâm Hán Dương cùng Hạ Tương Hoa đều cảm thấy đau đầu Con trai loạn họ lớn lên anh Tuấn tiếu sái Lại có ký chất Con gái nhà ai có thể cả cho hắn thì thật là có phúc Nhưng mà điều khiến cho người ta thất vọng là Đỡ nhỏ này từ 5 năm trước chia tay bạn gái Đến tận bây giờ vẫn không có bạn gái mới Thậm chí có điểm bế tắc Người ngoài nhà, bạn bè cũng ít rơi tới Không hiểu được con là đà kích lớn nhất Nhưng từ sau khi có tinh thần xa sút đến tận bây giờ Bọn họ khuyên như thế nào cũng là vô dụng Hiện tại, ngay cả thằng con út cũng lập gia đình rồi Làm ba mẹ như bọn họ nửa điểm là nửa phuê Sao thế? Lâm từ Hoàng nhìn bọn họ biểu tình phức tạp thì cất tiếng hỏi Không có việc gì? chỉ là có một chút cẩn trương thôi. Hạ Thượng Hoa đi đến, giờ giờ vào bộ áo phục rồi khen ngợi, mặc rất là đẹp nha phải không? đây là duy trì giúp trong con chọn. nó nói con đứng bên cạnh nó không thể đẹp trai hơn nó được. hai con đều là tuấn tú cả, đều là hào hải tử nha Lâm Hán Dương cũng là một bác sĩ, có thể có được hai đứa con trai cũng làm bác sĩ. ông không có gì là tiếc nuối cả, cho dù trong đó có một đứa cô đơn. Lâm Tư Hoàng mỉm cười nhìn một chút, hắn biết rõ bà mẹ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ thất vọng mà thôi. Bà người đi ra cửa, lên xe đến nhà gái đúng giờ. Bắt quá chú trẻ Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.